Lương Duyệt vẫn vui đầu xử lý các loại hồ sơ. Kể từ khi dựa được vào trung thiên, cô đã bất ngờ cứu sống được nghiêm quy. Hồ sơ các vụ án cứ tới tấp gửi tới, tiền kiếm được cũng mỗi ngày một nhiều hơn. Ông chủ Hàn Ly xem ra phen này đến cả trong mơ cũng mỉm cười. Sau mấy tháng điên cuồng như con thoi, xem ra đến lúc này ai cũng mệt dã rời. Vì thế, văn phòng phải liên tiếp tuyển người. Vì đã có tiếng tăm trong ngành, nên chất lượng các ứng viên, dự tuyển và văn phòng cũng được nâng lên rất nhiều. Các thạc sĩ ngành luật trước đây nhìn văn phòng của họ bằng nửa con mắt, thì nay cũng lần lượt tới dự tuyển với vẻ tôn trọng hơn hẳn. Điều này thực sự làm thỏa hoãn lòng hám hư vinh của Lương Duyệt. Vì có thêm mấy nhân viên mới, nên khối lượng công việc vốn chồng chất như núi cũng đã giảm đi khá nhiều, nhưng Lương Duyệt vẫn thích tự mình xem xét mọi việc. Giống như luật sư nghiêm năm nào, Nhắc đến luật sư nghiêm, trong lòng Lương Duyệt xấy lên một niềm cảm kích. Một người phụ nữ đã đem toàn bộ tâm sức của mình vào một chuyện nào đó, cũng không ngoài hai mục đích. Một là sự nghiệp, muốn chứng minh thực lực của mình như Lương Duyệt. Hai là vì tình yêu, luôn theo đuổi mà không chút oán trách, giống như luật sư nghiêm. Chị ấy là một người phụ nữ thông minh. Sau khi biết Hàn Ly chỉ một lòng, một dạ nghĩ về phương nhược nhã, chị ấy đã lựa chọn cách ra đi. Ra đi một cách dứt khoát, đó là việc duy nhất mà chị ấy có thể làm được. Và đó cũng chính là hành động khiến khi chia tay, Hàn Ly luôn im lặng, không thể nói được câu nào. Tình yêu có lẽ là như vậy, chỉ có một người chiến thắng mà thôi. Người thua cuộc, cho dù có nhận được sự dai dứt từ phía đối phương, thì cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Bởi vì thứ mà họ cần không chỉ có vậy, quá 6 giờ là cả tòa nhà tắt điều hòa. Mặc dù lúc đó Lương Duyệt đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng vẫn không ngơi tay. Hàn Ly đã đi công tác từ mấy hôm trước, chỉ còn lại trợ lý mới tuyển danh doanh vẫn còn ở lại. Lương Duyệt thầm tính, công việc phải làm thâu đêm. Trong khi cô trợ lý mới tuyển kia thì như hoa như ngọc, không thể bảo người ta thức đêm để làm thêm. Vì thế cô bèn đứng dậy đi đến chỗ làm việc của danh danh Gõ vào tấm kính ngăn cách nói, cô cứ về đi để chìa khóa lên bàn. Hôm nay tôi sẽ đóng cửa. Không sao đâu ạ, hôm nay em cũng muốn học thêm đôi chút. Doanh doanh quả là một cô bé thuần khiết. Những sinh viên vừa mới tốt nghiệp, mới bước chân vào xã hội, luôn tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, khiến người khác phải ghen tị. Lương Duyệt thấy vẻ mặt tươi giói của cô bé, bình thản nói. Nếu cô muốn về, bây giờ vẫn còn kịp, nếu không thì đêm nay sẽ phải thức đến sáng đấy. Dù cô cố làm ra da vẻ nghiêm nghị, nhưng cũng không đuổi được doanh doanh. Doanh doanh vẫn kiên trì đáp, không có vấn đề gì, em sẽ ở lại làm thêm. Lương Duyệt nhìn chằm chằm vào doanh, cuối cùng mới cười rồi quay người đi vào phòng làm việc. Trước khi đóng cửa, cô vẫn không quen dặn với lại. Vậy thì nhớ gọi hai suất cơm hộp đấy, đói bụng là không làm được việc gì đâu. Doanh doanh le lưỡi, cười, gật đầu rồi lấy điện thoại gọi đến cửa hàng cơm hộp ngay lập tức. Còn Lương Duyệt ngồi ngạ người xuống ghế, dáng điệu lơ đãng. Cô nhầm tính, từ ngày tốt nghiệp đến nay cũng đã 7 năm rồi. Tinh thần và khí thế hưởng hực không chịu chấp nhận thất bại năm xưa, đã bị hiện thực, làm cho biến mất sạch từ bao giờ. Doanh doanh đã vượt qua rất nhiều ứng viên có trình độ học vấn cao. Được tuyển vào hoàn toàn là bởi vì Lương Duyệt khao khát sức sống thanh xuân ấy ở cô bé. Sức sống thanh xuân như không hề biết đến mùi vị của nỗi buồn. Cô cũng đã từng nó, nhưng sau đó nó đã bị một người mang đi, thế là từ đó cô xa mãi nụ cười dạng dỡ như ánh mặt trời, và hơn thế nữa là những niềm vui đặc biệt và đầy ý nghĩa. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng một nụ cười thực sự cũng là một thứ xa xỉ, nó nặng hơn cả tiền bạc. Không thể lấy thứ gì ra để đo đếm được Suốt cơm hộp danh danh gọi về đã được bày lên bàn Nhưng Lương Duyệt không hề muốn ăn Mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại gọi đến Cô dừng bàn tay gõ trên phím Mở điện thoại Đó là một số quen thuộc Số của chị Hi Tắc Kết hôn đã mấy tháng rồi Cô vẫn luôn bận rộn Nhưng anh còn bận hơn cô Nếu như những người giúp việc trong nhà không nhắc nhở Thì cô cũng quên mất rằng Họ vẫn đang là cặp vợ chồng mới cưới Nếu như các thành viên tép Trong hội đồng quản trị của Trung Thiên Có ý làm phản như họ từng nghĩ Thì với uy tín của Trịnh Hy Tắc Cộng với sự giúp đỡ của cô Cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị của anh Vẫn rất vững vàng Trịnh Minh Tắc không có nhiều động tĩnh như trước Anh em họ vẫn gặp gỡ nhau Thậm chí trước đám đông vẫn tỏ ra hòa hợp Không biết ai đã nói câu này Làm bông bét ra thì chỉ là hạ sách Và như vậy Càng không thể tiếp tục trò chơi được nữa Vì thế mà vẫn cứ tiếp diễn cái cảnh Anh thì tỏ ra nhân từ Còn em thì tỏ ra kính trọng Trịnh Minh Tắc vẫn cứ làm tổng giám đốc Trịnh Hi Tắc thì vẫn giữ lấy cái ghế Chủ tịch hội đồng quản trị của mình Còn Lương Duyệt thì vẫn cứ là Cố vấn luật cho Trung Thiên một cách thuận lợi Chính vì mối liên hệ giữa hai người phần nhiều là vì công việc. Nên việc anh gọi điện cho cô vào lúc tối muộn như thế này quả là một điều không bình thường. Cô suy nghĩ trong mấy giây rồi mới nhận điện thoại. Chào anh, tôi, Lương Duyệt đây. Tôi, Trịnh Hiết Tắc. Tối nay cô làm thêm giờ à? Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn rất trầm Mỗi lần nghe thấy âm thanh ấy, Lương Duyệt đều cảm thấy người mình như căng ra da. Vâng, Ngày kia mở phiên tòa rồi, hôm nay tôi phải chuẩn bị phụ tục cần thiết. Lý do của Lương Duyệt đưa ra từ trước đến nay luôn rất hợp lý. Trong tòa nhà vẫn còn một số nơi sáng đèn. Bắc Kinh cuối tháng 7, thời gian trôi qua thật nhanh. Cái nóng còn sót lại mang đến cho chốn phồn hoa này về rực rỡ cuối cùng. Mặc dù ánh đèn trong phòng rất sáng, nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa sổ. Trên tấm cửa kính in bóng một người thấp thoáng, không một nụ cười, đó là một người vợ rất nghiêm nghị. Ra ngoài ăn cơm được chứ? Hôm nay là sinh nhật cô. Sau một hồi im lặng, anh tiếp tục. Lý do này quá là rất tuyệt, đồng thời cũng khiến cho lưng duyệt giật mình, vì hình như cô chưa hề hỏi đến ngày sinh của đối phương. Khi làm thủ tục đăng ký kết hôn Cô cũng đã xem qua hộ khẩu Chứng minh thư Trước đó cũng đã xem di chúc của anh Và các giấy tờ công chứng Nhưng cô chẳng hề chú tâm gì tới những con số ghi trong đó Lúc này cô cảm thấy không thể nói được gì Vì như vậy hình như không được công bằng Thôi không cần đâu Tôi đã bảo trợ lý gọi cơm hộp về đây rồi Xin cảm ơn ý tốt của anh Lương Duyệt lựa chọn Cách khách giáo từ chối để chấm dứt sự ái náy trong lòng mình, sau đó vội tắt ngay điện thoại. Anh nhớ tới ngày sinh nhật của cô. Điều này đối với cô, quả không phải là một chuyện vui. Cô càng không có kiểu mừng thầm, anh đang cố tỏ ra lấy lòng cô. Có lẽ chỉ vì anh cho rằng, đôi vợ chồng xa lạ như họ, cũng cần phải có dịp để giao lưu tình cảm. Chỉ như thế mà thôi. Cho nên, Khi chuông điện thoại kêu lên một lần nữa, cô giật mình, chẳng khác gì cô con gái bị bố mẹ phát hiện ra tội yêu sớm, vội vàng mở máy, khẽ gắt lên. Tôi đã bảo không cần cơ mà, tôi rất bận, thưa ông Trịnh. Thưa bà Trịnh, người ta thường nói, gia đình có biến cố thì thường gây bất lợi cho sự nghiệp. Đối với cô hay với tôi cũng thế, hãy cùng nhau ăn một bữa cơm đi, mang việc về nhà làm, 20 phút nữa tôi sẽ đến chờ cô ở bên dưới. Cách nói đầy vẻ công việc ấy khiến Lương Duyệt thấy nhẹ nhõm đôi chút. Trong đầu cũng hiện lên hình ảnh anh nhíu chặt đôi mày. Từ trước tới nay, anh không quen với việc bị phản bác. Nếu cứ tiếp tục đôi co, e rằng anh càng cứng rắn hơn. Vì vậy, Lương Duyệt cũng cố tỏ ra bình tĩnh, nhẫn nại hơn. Cô đáp lại bằng giọng nói rất lịch sự. Nhưng có thể tôi sẽ ra muộn 5 phút đấy. Tôi phải trang điểm lại. Được, tôi sẽ chờ cô đầu dây bên kia không có tiếng nói gì nữa. Lương Duyệt thở dài một cái rồi mới tắt máy. Cô nhìn dòng chữ đang gõ dở trên màn hình, đánh tắt máy tính, sau đó lục tìm mấy hộp mỹ phẩm ít ỏi trong túi sách và chạy vội về phía nhà vệ sinh trang điểm lại. Đó là quy định mà sau khi lấy trịnh hy tắc, cô mới phát hiện ra các mệnh phụ phu nhân hay những phụ nữ quý phái đều có thói quen trang điểm. Dù là béo hay gầy, dù là đậm hay nhạt, thì khi xuất hiện chiếc đám đông, họ cũng cứ phải trang điểm một chút để làm ra vẻ có giáo dục và hiểu biết lễ nghi. Lương Duyệt cảm thấy mình là người giản dị bẩm sinh, cho rằng nếu mình bắt trước họ thì chẳng khác gì đông thi học tây thi. Nhưng có một số người dỗi hơi đã nhắc nhở cô mấy lần như vậy, cuối cùng cô buộc phải từ bỏ phần nào nguyên tắc của mình, rời khỏi đám đông quần chúng lao khổ và chú ý hơn đến việc trang điểm. vì sao đi gặp chồng mình lại phải trang điểm? khi cầm thỏi son tô lên môi, lương duyệt thẩm nghĩ tên của thỏi son này rất thú vị, nụ hôn kiên kỵ. cô đã đắn đo, cân nhắc rất nhiều chiếc quầy mỹ phẩm. đồ của hàng Givenchy luôn rất đắt, đối với túi tiền cũng thì lại càng như vậy. Nếu không vì bắt buộc sẽ chẳng bao giờ trong túi cô chứa những thứ đó. Nhưng đến khi chọn màu, cô lại phải cân nhắc một lần nữa. Giữa màu hồng phớt và màu đỏ quyến rũ, cô đành lựa chọn màu đỏ theo sở thích của Trịnh Hy Tắt. Vì rốt cuộc, người đàn ông thích màu hồng phớt cũng không thể nhìn thấy màu của thỏi son mà cô tô lên môi. Lương Duyệt nhìn lên khuôn mặt. Với cặp lông mày đang trao lại của mình trong gương, đôi môi vừa mới tô xong và màu sắc nhật nhạt cho thấy rõ tâm trạng của cô lúc này. Ai cũng có những tâm sự riêng trong lòng mà ngay bản thân họ nhiều khi cũng chẳng muốn tìm hiểu. Chỉ hy vọng tới một ngày nào đó, khi nhắc lại, mình sẽ không phải khóc đến nhem nhuốc cả mặt mày. Và khi đã có thể giải quyết nó một cách êm thấm, người ta mới có thể nói ra với người khác. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Lương Duyệt bảo Doanh Doanh về nhà. Doanh Doanh không hiểu, vội nói rằng mình rất vui được ở lại làm thêm. Nhìn vẻ cuống quýt của cô bé, Lương Duyệt nhẹ nhàng nói, Tôi có việc bận, một mình cô ở lại làm thêm thì rất nguy hiểm. Hãy mang công việc về nhà làm, sáng mai tôi cần đến nó. Doanh Doanh có lẽ cũng đã rất mệt, nhưng vẫn phải cố chúng đỡ để ở lại làm thêm cùng Lương Duyệt. Nhưng bây giờ thấy Lương Duyệt nói vậy, cô cũng vui vẻ nghe theo ngay lập tức. Cô thu dọn đồ còn nhanh hơn cả Lương Duyệt. Nhìn theo bước chân tiếu tít của cô, Lương Duyệt đeo túi đựng laptop lên vai. Đi nhanh đi, kẻo sàn nhà bị cô làm mòn bây giờ. Doanh doanh có vẻ hơi ngượng nên cứ dùng rằng trong thang máy mãi. Lương Duyệt lại phải dùng biện pháp mặt lạnh như tiền mới có tác dụng. Cô chỉ nói một vài câu là doanh doanh đã im bặt. Xe của trịnh Hi tắc đỗ ở cổng quảng trường, doanh doanh do dự một lát nhưng rồi cũng bước tới chào anh. Việc phải xưng hô như thế nào cho hợp cũng khiến cô bé thấy khó khăn. Nếu là công việc thì gọi chủ tịch trịnh là đúng, nhưng lúc này người ấy đang dám vai người chồng đi đón vợ. Nếu cứ gọi như vậy thì có vẻ không hợp cho lắm. Cuối cùng cô đỏ bừng mặt, núp phía sau lưng duyệt, khẽ cúi đầu nói, em chào anh. Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt đều nhìn về phía cô bé Không khí giữa ba người bỗng trở nên rất ngột ngạt Doanh doanh ngẩn người ra một lúc Rồi mới nhận ra mình đã lỡ miệng Nên vừa cười ngượng ngùng vừa thoái lui Đi được một lúc thì bắt đầu co cảng chạy Đôi giày cao 5 phân của cô bé Khiến người ta nhìn thấy mà lo ngại Nhưng hình như nó chẳng ảnh hưởng gì tới bước chân thoan thoát của cô Lương Duyệt bước lên xe Trịnh Hy Tắc khẽ cười Trợ lý của cô thật thú vị Lương Duyệt nhìn theo phía sau lưng danh danh, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Phong cách nhà hàng nơi họ đến vẫn theo gu của trịnh Hi Tắc, cả chất lượng và sự lãng mạn đều rất tuyệt. Căn phòng được bao bọc bởi những tấm rèm lụa màu bạc, tạo thành một khoảng không gian riêng. Chiếc ghế mềm mại thay cho loại ghế tượng vừa lạnh vừa cứng khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu phía sau lưng mỗi người còn có cả mấy tấm nệm to đùng nếu dùng để ôm chiếc ngực thì cũng rất chắc chắn đưa tay sờ vào lớp vải bên ngoài lương duyệt không khỏi tặc lưỡi thầm khen đây là hàng sợi dệt tay của hãng Caslan thật là xa xỉ lần đầu tiên cô nhìn thấy loại hàng này là khi anh nhờ người khác mang đến tặng cô nghe nói giá của nó chưa đầy một mét vuông đã là cả vạn tệ thế mà chỉ trong khoảng không gian này có khoảng hơn chục cái May mà cô đã kịp trang điểm lại Tuy bộ váy công sở có vẻ Chẳng ra thể thống gì Khi ở giữa chốn xa hoa này Nhưng những mỹ phẩm được trang điểm trên mặt Thì cũng có thể được coi là loại hàng cao cấp Trong khi Lương Duyệt cúi đầu suy nghĩ Thì Trịnh Hy Tắc đã chọn xong món ăn Anh luôn như vậy Không bao giờ hỏi lấy một câu Xem cô muốn ăn gì Nhưng món nào mang lên Cô cũng khó tìm được lý do để từ chối Vì vậy Cô cũng đã quen với việc để anh tự quyết định. Đây là quà sinh nhật của cô. Giọng của chị hít tắc thoảng đến tay lưng duyệt. Cô quay đầu lại, dưới ánh đến chập chờn Trên bàn là một chiếc hộp vuông xinh xắn. Một phong cách rất độc đáo, với lớp viền vàng khảm trên nền tím. Anh đưa tay mở chiếc hộp ra, rồi kéo nó lên, đeo vào tay cô. Lúc ấy lưng duyệt mới phát hiện ra, đó là một chiếc lắc tay rất tinh xảo. Mỗi một bắt xích là một bông hoa có nạm kim cương Thật khó mà tả hết vẻ quyến rũ và sự tinh tế của nó Lương Duyệt ngẩng đầu lên nói Chắc là đắt lắm, lần sau anh đừng tốn tiền như đỡ nhé Anh đáp, chỉ thủy tinh thôi mà, đâu phải kim cương Người phụ trách quầy nói rằng Những người sử dụng máy tính lâu Đeo nó thì sẽ giảm bớt được sự ảnh hưởng của bức xạ. Lưng duyệt lập tức chê theo thói quen. Như thế mà anh cũng tin à? Đó chỉ là lời nói dối thôi. Trịnh Hy Tắc cười đáp, tôi cứ tưởng là sẽ lừa được cô, nên đã mua đồ rẻ, giả vờ là đồ tốt. Cô chừng mắt lườm anh. Thời gian chờ món ăn được mang tới mới làm cho người ta có cảm giác thèm ăn. Cô thở dài nói, ngày nào cũng phải nghiên cứu các hồ sơ vụ án. Đến nỗi chẳng buồn ăn cơm nữa, nói gì nhớ tới ngày sinh nhật. Nếu biết được khi nào mình chết thì cũng quá tuyệt vời rồi. Trịnh Hy Tắc rót cho cô một cốc giữa vang đỏ đáp. Việc của Trung Thiên nhiều đau. Trung Thiên có ba văn phấn vật, nghiêm quy thuộc lại có quy mô nhỏ nhất và vốn liếng cũng ít nhất. Nhưng kể từ khi ngón tay lưng duyệt mang chiếc nhẫn mà Trịnh Hy Tắc đeo lên, thì hai cái miệng luôn háng mắc ra của hai văn phòng luật kia chỉ còn cách ngậm chặt miệng lại. Rất nhiều, những ví dụ như vậy có rất nhiều. Phụ nữ có thể nhanh chóng thăng quan tiến chức, thì ngoài việc dựa vào năng lực vượt trội hơn hẳn năm giới cả mấy lần, thì còn phải dựa vào cả nhan sắc. Nhưng nhan sắc của Lương Duyệt lại thuộc loại bình bình, điều đó đã vượt qua ngoài dữ liệu của bọn họ. Có lẽ... Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho Trịnh Hy Tắc yên tâm bổ nhiệm cô. Rốt cuộc thì so với một minh tinh luôn tỏa sáng, một người vợ là luật sư sẽ càng có ích cho sự bình hơn. Chuyện mà bọn họ có thể làm để đối đầu với nghiêm quy chỉ là cố gắng thâu tóm toàn bộ công việc và xích đối thủ để từ đó củng cố quyền lực của mình. Vì vậy mà nghiêm quy với Lương Duyệt cùng các cố vấn luật hàng ngày vẫn có thể lĩnh về một khoản tiền lương không nhỏ mà lại chẳng phải làm gì. Lương Duyệt cười đau khổ Tôi đúng là một cố vấn luật sư ăn không ngồi rồi của Trung Thiên Hưởng lương mà chẳng làm gì Tôi bận với những vụ án khác Nói cho tôi nghe xem nào Trịnh Hy tắc liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục rót rượu Thôi, Lương Duyệt đón lấy cốc rượu rồi uống cạn một hơi Hôm nay là sự nhật của cô Nên tôi sẽ đáp ứng cho cô một nguyện vọng Chị Hi Tắc nâng cốc lên Chạm vào cốc của cô rồi mỉm cười Nguyện vọng Lương Duyệt hít một hơi thật sâu nói Một nguyện vọng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung Thiên Thì to tới cỡ nào nhỉ Anh nghiêng người dựa vào ghế Cổ áo sơ mi phanh ra Im lặng ngồi dưới ánh đèn mờ ảo Tôi đã từng mơ có một chiếc nhẫn bằng thủy tinh rẻ tiền nhất Khoảng 195 tệ Đó là vào ngày sinh nhật tôi Tôi đã ngắm nghía nó càng nửa ngày Và vẫn không dám mua Bởi vì tôi lĩnh lương vào giữa tháng Đến cuối tháng thì phải trăn trở tính toán Cuối cùng Chiếc nhẫn ấy đã bị người khác mua mất Cô muốn một chiếc nhẫn à Anh dốc cạn trụ rượu trong cốc hỏi Lương Duyệt ngừng lời trong giây lát Nhìn kỹ khuôn mặt của người bên cạnh dưới ánh đến Cô lại nhầm mất rồi Người này là Trịnh Hi Tắc chứ không phải Trung Lỗi. Đó là lần sinh nhật đầu tiên khi cô vừa tới Bắc Kinh. Đối với những người mà mức lương chỉ có 1000 tệ như họ, thì chiếc nhẫn giá 200 tệ quả là một món đồ xa xỉ. Thì chiếc nhẫn giá 200 tệ quả là đồ xa xỉ. Cho nên, mong ước lúc đó của cô cũng biến thành đối khách. Cho nên, mong ước lúc đó của cô cũng biến thành nỗi khát khao không thể thỏa mãn được. Sau đó, Chung lỗi biết được mong ước ấy qua những trang nhật ký của cô. Anh đã chạy đi tìm khắp các cửa hàng trong thành phố, nhưng đáng tiếc là chiếc nhật đấy đã bị người khác mua mất từ lúc nào rồi. Anh đành phải mua một chiếc khác, cũng với giá tiền như vậy, cũng với giá tiền như vậy và phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Trong túi hai người chỉ còn lại có 30 tệ Lương Duyệt đã đeo chiếc nhẫn đó Và cùng chung lỗi chống chọi cả một tuần Anh đạp xe đi Cô thì cả đi lẫn về mất 2 tệ Còn lại 20 tệ Dành để mua thức ăn trong 7 ngày Nhẫn tư Tôi đã có rồi Chiếc nhẫn cười đắt như vậy Cả đời tôi cũng không dám nghĩ tới Tôi còn đòi nhẫn làm gì nữa Lương Duyệt mỉm cười cầm chai rượu lên rót thêm vào cốc cho anh, rồi cũng rót thêm cho mình. Thế còn nguyện vọng gì nữa? Anh cố gợi chuyện. Lương Duyệt nhấm nháp một chút thức ăn, uống hết chỗ rượu trong cốc, đầu óc cô bỗng trở nên dối bời, mắt cô như có một màn xương ở phía trước. Cô mỉm cười. Ước muốn của tôi ư, ước muốn của tôi là có một ngôi nhà thật to, Ước muốn của tôi là nghiêm quy và trung thiên mỗi ngày một phát triển. Ước muốn của tôi là mọi chuyện của anh luôn sẽ Ước muốn của tôi là mọi chuyện của anh luôn suôn sẻ. Thế còn cô thì Thế còn cô thì sao? Trịnh Hi Tắc Trịnh Hi Tắc nhíu mắt, vẻ suy nghĩ và hỏi tiếp. Tôi ư? Những ước muốn của tôi đều đã thực hiện được rồi và tất nhiên là tôi rất vui. Lương Duyệt nói Trong ước muốn của cô có tiền Chị hít tắc mỉm cười Rồi lại rót thêm dựa vào gốc cho cô Có Có Lương Duyệt kéo dài rộng Tất nhiên là có Anh chính là người cung cấp cái ăn cái mặt cho tôi Anh có thì mọi Có anh thì mọi sự đều thuận lợi như ý Và tất nhiên tôi cũng sẽ nhờ thế Mà luôn gặp may mắn nếu như anh không vui thì làm sao tôi được tọa nguyện? Trịnh Hy Tắc không hề tỏ ra tức Trịnh Hi Tắc không hề tỏ ra tức giận mà chỉ bình tĩnh quan sát Lương Duyệt đang có phần hơi mất bình tĩnh. Có lẽ đã nhận ra mình hơi lỡ lời, Lương Duyệt cúi đầu uống rượu. Khi anh vươn người tới, cô không hề hay biết. Và rồi nụ hôn ấy lướt bên tay cô, đôi môi anh rất lạnh. Có lẽ là vì họ đã ngồi dưới chiếc điều hòa hoạt động quá lâu. Lương Duyệt không dám ngẩng đầu lên, chỉ còn cách để mặc anh vuốt ve. Sau cùng, anh hạ giọng nói, ít nhất tôi cũng có thể thỏa mãn một trong số những ước muốn của cô. Lương Duyệt cuộc mắt, chăm chú nhìn vào ngón tay của mình và gắng sức nói, tùy anh, tôi thì thế nào cũng được. Anh kéo cô đứng lên, Tấm đệm phía dưới rất mềm mại. Cô phải cố mấy lần mới đứng dậy được. Cánh tay vững chãi của anh đưa ra đỡ cô. Chính vì vậy, cô càng không dám ngẩng đầu lên. Thấy vậy, anh nói. Cô rất thông minh, biết rõ khi nào nên đón nhận, khi nào thì nên từ chối. Cô cứ như thế khiến tôi rất muốn hôn cô. nghe vậy, Cô vội lùi về sau một bước, vẻ cảnh giác lộ rõ trên khuôn mặt. trịnh khi Tắc thấy cô đã trở lại trạng thái nói, như thế này mới đúng là lưng duyệt mà tôi biết. Vừa rồi tôi còn tưởng mình nhận nhầm người. Để che giấu vẻ ngượng ngùng, cô cầm cốc rượu ở bàn lên và nói với anh, uống hết chữa rượu này thì về nhà đi, tôi còn phải làm việc. Anh cũng cầm cốc rượu của mình lên và nói, Được thôi Chỗ rượu còn lại đã được uống hết rất nhanh Lương Duyệt quay sang một bên và ngựa cổ uống cạn Sau đó, sau đó họ người trước người sau bước ra khỏi nhà hàng Trịnh Hy Tắc đã vi phạm quy định Sau khi uống rượu không được lái xe Nhưng Lương Duyệt không ngăn anh Cô chỉ muốn mau chóng được về nhà Về tới nơi, cô lập tức vào nhà tắm Khi cô bước ra, tóc vẫn còn ướt Cô đã vội mở máy và bắt đầu làm việc. Một hồi lâu sau, cô quay ra nhìn thì thấy Trịnh Hi Tắc vẫn ngồi đọc tài liệu trên ghế sofa ở phòng làm việc. Lương Duyệt gõ với chữ rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Anh có việc gì à?" Không, Trịnh Hi Tắc không ngẩng đầu lên trả lời với vẻ lạnh lùng. Cô lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc, nhưng không hiểu tại sao có một câu mà đành tới 4 lần vẫn không xong. Cô tức giận đập tay lên bàn phím, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ. Tức giận như vậy thì thật là vô lý. Cô kéo laptop lại tiếp tục làm việc. Người ngồi trên chiếc ghế kia vẫn không tỏ ra thái độ gì. Sau đó, tâm trạng của Lương Duyệt dần dần bình tĩnh trở lại. Công việc cũng tiến triển tốt hơn. Cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ tới anh nữa. Đầu cô cũng trở nên sáng suốt hơn. Những tư liệu được chuẩn bị từ trước đều được cô vận dụng thành công vào phần biện hộ. Phần kết thúc cũng rất hay. Cô mỉm cười và lưu chúng lại rồi tắt máy. Lúc này, cô mới nhận ra đã gần 2 giờ đêm. Nhìn qua bàn bên kia, anh đã tựa vào ghế và ngủ từ lúc nào. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, quay về lấy tấm chăn mỏng định đắp lên cho anh, nhưng đôi lông mi anh khẽ động đậy. Cô do dự một chút rồi mới đắp chiếc chăn lên. Có lẽ Họ không yêu nhau, giữa hai vợ chồng cũng không cần đến sự rung động. Có lẽ, mỗi người có một cuộc sống riêng, đó cũng là một kiểu hôn nhân. Có lẽ, thẳng thắn, đó chính là điều quan trọng nhất. Để đối mặt với quá khứ, cần phải có dũng khí. Nhưng để thẳng thắn thì còn cần nhiều dũng khí hơn. Nhưng giữa họ còn có một người, đó chính là lý do khiến họ không thể thẳng thắn với nhau được.